Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Truyện kể rằng, ác quỷ vô tình rơi mất mặt nạ của mình. Một cô bé tò mò nhặt được, ướm thử lên mặt. Mặt nạ của quỷ dính chặt vào da thịt. Cô bé không tài nào tháo gỡ được. Cô bé trở thành một con quỷ xấu xí Cô bé hoảng loạn Chạy thật nhanh về làng kiếm mẹ Mẹ cô không nhận ra cô Nên cùng người trong làng đuổi cô bé đi Cô bé tội nghiệp đau đớn tổn cộng Thế rồi Cậu bàng thanh mai trúc má của cô bé xuất hiện Ra mặt giúp cô bé giải quyết mọi chuyện Chỉ vì cậu tin đấy là cô bé Cô bé có được niềm tin yêu Mặt nạc được gỡ bỏ Đây là một trong nhiều câu hay số ít các câu chuyện nổi tiếng về những chiếc mặt nạ ma quái hay nhân gian còn gọi chúng là mặt nạ quỷ. Và Nhật Bản chính là quốc gia nổi tiếng về những chiếc mặt nạ rùng rợn này. Kể cả tôi cũng từng trải qua khoảng thời gian về thời thơ ấu kinh dị khi chính mắt tôi đắc trung thấy những chiếc mặt nạ quỷ dữ này, đội lốt bởi những hình dạng của con người nhưng không phải là người. Điều này xảy ra Khi tôi mới 2 tuổi, hôm đó bố mẹ tôi và tôi cùng đến nhà bà ngoại để mừng sinh nhật của bà. Sau bữa tối, người lớn như ba mẹ tôi kéo con nít về để mai còn đi học và đã hơn 10 giờ tối khi chúng tôi bắt đầu trở về nhà. Ở xứ quê nên hầu hết tất cả mọi người đều đi ngủ sớm. Xung quanh vắng tanh không một bóng người qua lại, chỉ có tiếng xào xạc của những cơn gió bất chợt. Thổi ngang qua Xen lấn tiếng chó sùa Phụ vợi ngạo gần mỗi lúc Nhưng chỉ một hồi sau Tiếng chó sùa cũng ngừng Không gian lại trở nên tính mịch Đến đáng sợ Bóng tối lúc này đã bao trùng cả một vùng Đôi lúc mới nghe bởi tiếng kêu Của ít nhái ếm ưu ngoài động Tiếng của những con chim lợn đi ăn đêm Tiếng quạt kêu vang nộp dợi người Như báo hiệu sự chết chóc Hay những điều gì đó không may mắn Càng làm bầu không khí thêm u án Tiếng lặng Tôi cực kỳ sợ bóng tối, vì đối với tôi, khi bạn đi buông xuống là lúc những oan hồn xuất hiện. Mặc dù tôi chưa thấy hồn ma bao giờ, nhưng trong tiềm thức của một đứa trẻ con, mỗi khi nhắc đến ma quỷ là sợ vãi cả rác quạnh. Vì điều đó mà chưa được vậy, tôi trèo vào chính giữa, nắm tay ba mẹ tôi cho đứa sợ. Thật lòng mà nói, đi ngoài đường giờ này thì hãi lắm. Lỡ con đứa mất dạy nào nghĩ bỏ ra hủ là xỉu luôn chứ chẳng chơi. Không xỉu thì cũng té xác quật. Bỏ đi, gia đình tôi vừa nói chuyện với nhau để giết thời gian mong trắng về nhà. Mẹ tôi thì bà ấy tỏ ra khá bực mình, bà phàn nàn ba tôi, vì lúc nãy trong sinh nhật của bà ngoại, ông ấy có uống rượu nên nói chuyện toàn là mùi rượu bay nồng nặc nên mẹ tôi không hề thích điều này chút nào. Cứ thế mà dọc đường về Mẹ tôi cứ cảm giảm ba tôi. Ba tôi cũng không nói gì nhưng cũng tỏ ra bực mình. Chắc mẹ tôi nói xong thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng không chỉ có ba mà ngay cả tôi cũng không liên quan gì, cứ phải chịu trận nghe trờiแค. Đang đi thì bụng dưng tôi buồn đi tè. Vì lúc nãy trong khi ăn tôi quất liền năm lon xá sẩy nên giờ bụng nó căng đét ra. Sợ thì sợ nhưng nhịn về tới nhà chắc bể bụng đáy mất rụng hết bản lính của một thằng con trai, tôi chạy đi tìm đư để giải quyết. Lạch, mày đi đâu đó? Không sợ ma bắt, nhúc vô bụi tre trò ăn đất cả. Dạ, con đi xã bào tạm sợ, bà mẹ đợi con chút nha, xã xong con quay lại ngay, nhớ đợi con đó. Tôi yên tâm chạy đến giải quyết, vì ba mẹ tôi chắc chắn sẽ đợi tôi. Tôi chạy một mạch đến một con hẻm vắng ở gần đó. Tôi ngó sáng xác xem có đứa nào đang rình mình không hay đứa tên uống sum nào say rượu đi ngang qua đây, thì coi như xong đời trai của tôi. Rõm đi rõm lại không thấy ai. Tôi yên tâm giải quyết cái bục chứa nước ngọt. Nó đang phình ra to như cái bụng bầu sắp đẻ vậy. Tôi bắt đầu cởi quần và tào vào trong một bức tường bị hỏng. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như lên mây, sướng vãi ra. Đúng là người ta hay nói, không gì thoải mái bằng địa đán kịp thời. Bụng ngày lúc này kít luật và kéo quạt lên, bất giác tôi nghe thấy những tiếng bước chân nghe khá rõ. Tôi tò mò tiếp nhìn về hướng của những bước chân đó. Quế con hẻm nơi tôi đang ở là một con hẻm khác. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net